Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net An đang lứng thứng bước đi Chợt có nghe thấy một tiếng bước chân của hai người nữa Đi theo sau Tiếng bước chân đi rất đều đạt An lúc đầu nghĩ rằng Chắc có ai đó cũng sống ở đây Nhưng bỗng hắn nhớ ra Lúc sẽ vào làm gì có ai Hắn bất thành lình dừng lại Tiếng bước chân kia cũng im mạnh Hắn lại cất bước đi Tiếng bước chân đằng sau lại đều đều Huy bước mình ăn giả vờ đi một đoạn, vừa đi hắn bất ngờ quay đầu lại thì thấy có hai cái bóng xa xa. Do đang say cộng với đèn đường không còn được sáng cho lắm, nên chỉ nhìn thấy một phụ nữ đang dắt tay một đứa bé. Thấy An dừng lại, hai cái bóng kia cũng dừng lại. An lớn tiếng, "Giờ này không về nhà ngủ đi, con dắt đi lang thang làm cái gì nữa không biết." Rồi hắn lại liêu xiêu bước đi. Đến lúc dễ vào ngõ nhà hắn An để ý thấy Vẫn còn tiếng bước chân leo leo đằng sau Lần này thì hắn tức lắm Quay hẳn người lại mà trời Mẹ cái con đĩ kia Bố mày nợ lần gì mày mà mày leo leo cho tao thế à Có cút cho bố mày đi không thì bảo Tiếng hết đó của An Như xé tan bầu không khí im lặng Tiếng chó từ những căn nhà khác Bắt đầu sủa ẩm ý hết cả lên Nhưng hai cái bóng đó vẫn bắt đầu Chỉ lặng lẽ đứng đó An tức mệnh không thèm nhiều lời, chạy ngay vào nhà đóng cửa. Hắn mệt mỏi cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc áo xà lọn chạy lên tầng hai ngủ. Vừa đặt mình xuống giường, hắn nghe thấy con chó ở căn nhà phía sau nhà hắn sủa dữ dội. Tiếng sủa giận dữ của nó khiến người nghe phải dựng tóc gáy, nó cứ oang oang trong bầu không khí ban đêm, như thể một con quái vật khát máu. An bực mình, đang định tiến lại cửa sổ, thò mặt ra chửi cho con chó chết tiệt đó một trận. Thi An hết toáng lên, khi mà thấy hai khuôn mặt của hai mẹ con đục nãy giờ thì an nhìn rõ lắm rồi, cái khuôn mặt trắng bệch tái xõa ra, hai mắt trừng trừng nhìn về phía An, hắn vớ chai bia ném mạnh vào thành cửa sổ, choang, thì hai khuôn mặt kia cũng biến mất. Hắn cố trấn tĩnh lại, bật hết đèn lên. Hắn cố lý giải tại sao từng hai của hắn làm gì có ban công lại có người đứng đó được. Sau gần một đêm thức trắng, lo sợ hai cái bóng kia lại xuất hiện, An dường như kiệt quệ, mới có hơn 7 giờ sáng, hắn thất thểu chạy ra quán cà phê đầu phố, mà cũng có thể coi là cái quán cà phê duy nhất còn tồn tại trên cái phố này. Ngày đầu chủ quán là một ông thầy có tiếng, nên đã ỉm bùa căn nhà, nhờ vào đó mà việc kinh doanh mới không bị tô lỗ. Có nhiều hộ gia đình cũng đến mong ỉm bùa để nhà họ làm ăn phát đạt. Nhưng ông đều từ chối cho dù người có đến trả công bao nhiêu tiền y chăng nữa. Ông thường nói với những người đến xin yểm rằng: "Thú thật là tôi cũng muốn giúp các bác lắm, nhưng khổ nỗi như bác biết, vùng này hồi xưa có bao nhiêu người chết do không được cúng bái, lâu ngày tích tụ âm khí nhiều, nên vong hồn mới lẫn vẩn ám người bây giờ. Bất đắc dĩ, tôi phải yểm bùa cái nhà này vì số tôi không hợp với việc buôn bán họ." Tôi làm thầy mà giờ còn làm ba cái nghề phục vụ người chết nữa thì có ngày sẽ bị vong nó kéo đi lúc nào không hay. Tôi ỉm nhà tôi để tồn thọ mấy năm rồi, sợ làm cho nhà các bác nữa thì e rằng không mà giữ được cái mạng này. Nhiều người nghe xong đều nghĩ rằng ông tư là người ích kỷ, chỉ muốn làm cho nhà mình. Nhưng ông không trách họ, chỉ cười huề. Mới sáng sớm nay đã thấy Hàn Thất Thiều lò dò vô quán, gọi một tách đá đen đặc. Ông Từ liếc nhìn nói vọng ra: "Chu An, bữa này dậy sớm quá vậy?" An cũng đáp lại cho phải phép: "À, chào thầy Từ. Tối qua tôi không ngủ được." Đợi cho thằng nhỏ bê tách cà phê đen lại cho An, ông Từ cũng chạy lại ra, kéo ghế ngồi cạnh, ông nói giọng được gần: "Coi bộ chú có phải mệt mỏi hết. Hay hôm qua lại có con hàng nào ngon nên phê tới sáng chứ gì?" An nói giọng mệt mỏi: "Thầy lại trêu tôi." Hàng ở đâu giả cứ chứ. Nói xong, An cầm tách cà phê làm một ngụm lớn, ông Tư cũng châm điếu thuốc rít một hơi dài, từ từ nhả khói và tiếp lời. "Đồ má, không biết tối qua có cái chuyện gì mà con chó mực nhà lão Sửu cứ sủa inh ỏi làm tôi mất cả ngủ. Má cái con chó đó mang đi làm thịt cày thì chu ăn nhỉ?" Án cố giọng cười, ông Tư lại tiếp lời. "Nói đùa chú thế thôi, chứ con chó đó thiêng lắm đó." do chính tay tôi bắt về cho lão tiểu đó. Cái đợt mới mở tiệm bán hòm, lão qua nhà tôi giết, nể tình là bà con xa, nên tôi mới mua con mực. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net